thậm chí ngay cả Linh yêu như thiên hồ cũng bị liên lụy, chỉ đứng nguyên bất động mà gầm thét. Tâm ý tiên là cổ yêu binh, tuy rằng không chọn vẹn, không thể lĩnh ngộ đạo pháp mới, nhưng còn sót lại một môn đạo pháp có thể trực tiếp khống chế linh quang trong cơ thể ngự yêu sư, gián tiếp khống chế yêu vật thủ hạ của hắn, công hiệu cường đại. Một khi thực hiện được, thường thường có thể khiến cho người ta trở thành kẻ tay không tấc sắt. Lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục Sở Vân ca ca, tiểu phi yến dàn dụa nước mắt, bắt đầu khóc lóc, vừa khóc vừa nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu hoa mai tỷ tỷ, Dịch Yên tỷ tỷ ở đây thì tốt quá rồi. Đúng rồi, nghĩ tới hoa mai tỷ tỷ, tiểu phi yến chợt mạnh mẽ ngẩng đầu lên, móc ra từ trong lòng một chiếc lệnh bài nhỏ. Chiếc lệnh bài này rất tinh xảo, mặt trước có khắc hình ba quả cầu lửa. Mặt sau có khắc ba chữ Yên Chi Môn, đây là tiểu yêu binh tam vạn hỏa cấp cầu cứu lệnh, Yên Chi Môn chủ Hoa Mai giao cho Phi Yến, dặn nàng dùng nó trong lúc khó khăn nhất. Tiểu Phi Yến không chút do dự, thúc dục đạo pháp, ném hai vạn hỏa cấp cầu cứu lệnh lên không trung. Lệnh bài lập tức hóa thành một hỏa cầu, bay bút lên trời, nổ vang một tiếng. Sóng khí xoay tròn, hình thành tiếng hú bén nhọn kỳ dị, truyền đi rất xa. Cơ hồ đúng lúc này, trong một khu rừng cách đó không xa, một chi đội ngũ chợt dừng lại, mỗi người đều ngẩng đầu nhìn lên phía không trung. Đây là tín hiệu cầu cứu lệnh của môn phái. Không tốt, đây là tam vạn hỏa cấp cầu cứu lệnh. Tiểu Phi Yến gặp phải nguy hiểm. Hải tử này nhất định lại trọng chạy đến đây rồi. Môn chủ, chuyện này nên làm như thế nào cho phải? Đội ngũ du hiệp này có một điểm rất đặc biệt đều là nữ tử, hoặc là trẻ tuổi, hoặc là lão nhân, hoặc là trung niên. Đây là đội ngũ chủ lực của Yên Chi Môn, do môn chủ Hoa Mai, phó môn chủ Dịch Yên tự mình thống lĩnh. Hai tự tiểu phi yến này tuy rằng niên kỷ còn nhỏ, nhưng trong tay lại có đến 3, 4 đầu đại yêu, cho tới bây giờ chưa từng vận dụng cầu cứu lệnh. Chuyện nàng lẻn trốn ra, môn phái cũng đã sớm gửi thư cho ta. Xem ra lần này thực sự nàng gặp phải phiền toái rồi. Yên Chi môn chủ Hoa Mai là một vị nữ tử thành thục. Dáng vẻ nàng chỉ tầm 22, 23 tuổi, da thịt ôn nhu như ngọc, trên tóc cài một chiếc trâm bằng bạch ngọc. Hàng lông mày vô cùng sắc sảo, trong ánh mắt tràn đầy sự lão luyện, ẩn chứa một chút phong sương. Nàng mặc đường trang, phượng nghi cầm tú. Thượng y hà khổ, dán chặt lên thân thể đầy đặn của nàng, tôn lên những đường cong đầy quyến rũ. Dịch Yên, muội thử tính một chút xem đến cùng là đang xảy ra chuyện gì. Hoa Mai rất có phong phạm của một vị trưởng khống gia, tuy rằng lúc này nội tâm lo lắng, nhưng gặp nguy vẫn không loạn. Đứng bên cạnh nàng đồng dạng cũng là một vị nữ tử vô cùng xuất chúng, nàng mặc một chiếc váy màu xanh biếc, thanh nhã như lan, tóc dài như suối da thịt óng ánh như mỹ ngọc, mày như lá liễu, mắt như minh nguyệt, ẩn sâu trong đáy mắt là một sự huyền bí cho người khác cảm giác trầm tĩnh mà nhã nhặn. Đúng là nhân vật số 2 của Yên Chi Môn, phó môn chủ toán sư Dịch Yên. Nàng khẽ buốt tiên nang bên hông, chỉ nháy mắt sau, một bức họa đã xuất hiện trên bàn tay mềm mại như cỏ non của nàng. Hà Lạc Đồ, mực. Dịch Yên quát khẽ một tiếng, Bức họa thoát khỏi bàn tay huyền phù trên không trung, sau đó chậm rãi mở ra. Một bức vạn lý sơn xuyên từ từ hiện ra trước mắt mọi người. Tràng trစ် khắp trên bức tranh là hình ảnh của vô số sông, suối, có sông lớn, có biển rộng, có suối nhỏ, tất cả giao thoa tạo thành một cảnh tượng đầy huyền ảo. Dịch Yên tập trung tư tưởng quan sát, đôi mắt bình thường phẳng lặng như mặt bích hồ, giờ lại tràn đầy gợn sóng lấp lánh kỳ quang dị sắc. Một lát sau, nàng nhẹ thở ra một hơi, hai mắt khép lại, bức họa từ từ cuộn lại, rơi xuống bàn tay nàng. Như thế nào? Mọi người không dám quấy rầy, cho đến tận lúc này mới gấp gáp hỏi: "Gặp được quý nhân hữu kinh vô hiểm." Dịch Yên nhẹ nói. Mọi người lập tức thở phào một hơi, tất cả đều biết thuật tính của Dịch Yên cực chuẩn, không khí nặng nề trong đội ngũ lập được thả lỏng vất quá, chúng ta vẫn không thể khinh thường. Phải biết rằng toán thuật là dựa vào yêu vật, trụng lấy tin tức bị che giấu trong thiên địa, dọc theo quy tắc của đại đạo, thuận thế thôi diễn ra kết quả, cũng không phải là mỗi lần đều chuẩn xác, hơn nữa còn tồn tại rất nhiều biến số, không thể không đề phòng." Hai đầu lông mày của Dịch Yên khẽ nhíu lại, dường như có một chút lo lắng. "Đúng vậy, phải phòng có biến, chúng ta lập tức đuổi tới." Lần này Tiểu Phi Yến thực sự quá mức hồ đồ rồi, nhất định phải trừng phạt nàng thật nặng. Hoa Mai ra lệnh một tiếng, đội ngũ hơn 50 người lập tức thay đổi phương hướng, dựa vào chỉ dẫn của hỏa diễm vẫn chưa tiêu tán trên không trung, nhanh chóng hướng đến chỗ của Tiểu Phi Yến. Cùng lúc đó, trên chiến trường, đáng giận, Sở Vân cắn chặt răng, toàn thân bị cây roi vô hình vô sắc quấn chặt, khiến cho hắn hành động rất khó khăn mấu chốt hơn nữa, hắn càng giãy dụa cây roi lại càng quấn chặt thêm, nó giống như là một cây cầu nối thẳng hồn phách của hắn đến tinh thần trùng kích của Bắc Quang Quang, may mắn là hắn trọng sinh chuyển thế, hồn phách so với người thường cô đọng hơn rất nhiều lần, bằng không chỉ sợ lúc này đã lâm vào hôn mê, mặc cho người ta đâm chém, nhưng dù như thế, hắn cũng đã mất đi năng lực hành động. Cây roi tâm ý tiên này đích thực là kỳ diệu. Không ngờ có thể thông qua việc khống chế hắn mà ảnh hưởng đến toàn bộ yêu vật của hắn. Thiên hồ túy tuyết đao đều bị liên lụy. Toàn thần trở nên cứng ngắc giống như là tượng gỗ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 369 Hiệp Lộ Tương Phùng, Dũng giả thắng, gặp nhau trên đường hẹp. Kẻ Dũng sẽ là người chiến thắng, không thể nào. Tại sao ngươi vẫn còn có thể giải ruộng? Chứng kiến Sở Vân rãy dụ kịch liệt, Bắc Quang Quang trợn mắt, ngạc nhiên thêm một lần nữa. Cây giòi tâm ý tiên này có thể giao thông hồn phách giữa ta và ngươi. Tuổi của ta lớn gấp mấy lần ngươi, kinh lịch cũng nhiều hơn, ta ăn mối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm, nhưng tại sao dưới hồn phách giao thông, ngươi vẫn có thể chống cự được uy áp hồn phách của ta? Chứng kiến Sở Vân vẫn đang không ngừng rãy dụ, Bắc Quang Quang vừa sợ vừa giận trong ánh mắt không che giấu được một tia hoảng sợ, đến lúc này, càng ngày Bắc Quang Quang lại càng phát hiện ra, hắn nhìn không thấu tên tiểu bối ở trước mặt này, đến tột cùng là ngươi đã ăn được thiên tài địa bảo gì, có kỳ ngộ gì mà có thể cô đọng hồn phách đến trình độ này, cho dù ta được tâm ý tiên tăng phúc phụ trợ, cũng không thể áp chế được ngươi. Bắc Quang Quang nhịn không được trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, mở miệng dò hỏi Sở Vân, thì ra là thế, đây là một kiện yêu binh bị tàn phá. Sở Vân cũng đã trấn định lại, hắn lạnh lùng cười, đã tìm được phương pháp phản kích. Thân hình Bắc Quang Quang chấn động, ngũ la lạn hoa yên đang ở trạng thái cô đọng cũng vỡ vụn biến thành bộ khí. Giỏi lắm, tên tiểu quỷ này, muốn thông qua tâm ý tiên tiến hành phản kích hồn phách ta sao? Bắc Quang quang phát ra thanh âm hung ác, giống như là một con độc xà ẩn bên trong lớp vũ khí, chiếc lưỡi rắn đang thò ra thọt vào quan sát Sở Vân. Tâm ý tiên là một kiện cổ yêu binh bị tàn phá, Bắc Quang quang cũng không thể khống chế hoàn toàn. Nó tựa như một cây cầu nối thông hồn phách giữa Sở Vân cùng hắn. Đây là một trận chiến đặc thù, đơn thuần chỉ là đọ sức giữa hồn phách của hai người, ngoại lực không thể nhúng tay vào. Bắc Quang Quang vốn cho rằng bản thân mình lớn tuổi, lại trải qua tang thương, tầm nhìn rộng lớn, nếu đơn thuần dựa vào lực lượng hồn phách, nhất định có thể áp chế được Sở Vân, nhưng thật không ngờ, Sở Vân có được trí nhớ của kiếp trước, trọng sinh sống lại. Độ cô đọng của hồn phách quả thực là vững như bàn thạch, không chút nào thua kém Bắc Quang Quang, khiến cho hắn tràn đầy khiếp sợ. Tiểu tử này, quá cổ quá Vốn là ta muốn lợi dụng hồn phách giao thông, giết chết hắn. Sau đó, thuận thế thu lấy yêu vật của hắn luôn, nhưng thực không ngờ, lại rơi vào tình cảnh này. Bắc Quang Quang vừa tức lại vừa sợ, nếu biết kết quả thế này, hắn sẽ không bao giờ sử dụng tâm ý tiên. Thanh thế Sở Vân mặc dù lớn, nhưng chiến lực không thể nào vượt qua hắn. Nếu bản về thực lực chân chính, hắn hoàn toàn có thể đánh bại Sở Vân. Nhưng hiện tại, Song Phương quyết đấu bằng hồn phách, khiến cho ưu thế của hắn mất sạch, thực lực giữa hai bên lại biến thành trạng thái cân bằng. Bắc Quang Quang, đây là ngươi gieo gió thì gặt bão, ngươi thua chắc rồi. Hồn phách Song Phương trực tiếp giao thông, các loại cảm xúc đều không thể che giấu được đối phương. Sở Vân cảm nhận được phiền muộn của Bắc Quang Quang, cười ha hả, "Sĩ khí như hồng, ngươi đắc ý cái gì?" Tiểu quỷ, tuy rằng hồn phách giữa ta và ngươi kẻ tám nặng người nửa cân, nhưng ta vẫn còn tâm ý tiên tăng phúc. Bắc Quang Quang lớn tiếng rít gào, tuy rằng tâm ý tiên là yêu binh bị tàn phá, thậm chí không thể nắm giữ được đạo pháp mới, nhưng đạo pháp lưu lại ở bên trong vẫn còn, đó là tâm kiên như thạch. Bắc Quang Quang rơi vào hoàn cảnh này, cũng không thể vận dụng được những yêu vật khác, chỉ có thể thúc dục môn đạo pháp này. Uy áp hồn phách giống như thiên thạch hạ xuống, áp chế Sở Vân. Trong lúc nhất thời, hiện trường hoàn toàn biến thành một mảnh tĩnh lặng. Toàn thân Bắc Quang Quang được bao phủ ngũ la lạn hoa yên, trong tay cầm trôi một cây roi, đứng ở trên đỉnh đầu sơn trung lang, nhìn chằm chằm về phía đối diện. Cách hắn không xa, Sở Vân đồng dạng cũng đứng ở trên đỉnh đầu thiên hồ, hoàn toàn bất động. Đôi mắt lạnh khốc lộ ra chiến ý nóng rực, nhìn thẳng về phía Bắc Quang Quang, ánh mắt sắc như đao, khí thế lẫm liệt. Chuyện gì thế này? Tiểu Phi Yến hoàn toàn không hiểu. Nàng cố gắng mở lớn hai mắt ra quan sát, nhưng chỉ cảm thấy chàng diện lúc này thực sự là vô cùng quỷ dị. Đúng lúc nàng muốn xuất thủ tương trợ, chợ, chợt xuất hiện hai đạo thân ảnh di chuyển với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã dừng ở trước mặt nàng. Hai đạo thân ảnh này đúng là dược độc song tinh không ngờ lại là Phi Yến cô nương. Huynh đệ ta phát hiện ra tín hiệu cầu cứu lệnh của Phi Yến cô nương, cố ý chạy đến đây tương trợ. Sinh tử cốc cùng Yên Chi Môn có quan hệ không tệ, lần này Yên Chi Môn xuất môn ầm ĩ, sư phụ đã từng căn dặn bọn hắn rất nhiều lần, đừng nhìn Yên Chi Môn hiện tại chỉ là môn phái tam lưu, hai đại môn chủ của các nàng đều là nhân tài đỉnh phong, thiên tư chắc tuyệt, tâm tính ổn trọng, như Phượng Tê Ngô Đồng Sớm muộn cũng sẽ có một ngày có thể bay lượn cửu thiên, càng kết được nhiều thiện duyên càng tốt. Tiểu Phi Yến cũng nhận ra hai người này, vui mừng đến phát khóc, nói: "Hai vị ca ca tới đúng lúc quá, nhanh đi cứu Vân ca ca." Hắn vì cứu ta mới bị cuốn vào trận chiến này. Độc tinh tử hơi chần chờ. Xuất thủ cứu người. Dược tinh tử nghe được lời này, lập tức gật đầu, triệu ra tòa kỵ bay thẳng lên trên không trung. Độc tinh tử thầm than một tiếng, cũng cưới yêu thú đuổi sát theo phía sau. Hai người đang muốn tiếp cận, Bắc Quang Quang chợt cười lớn. "Sở Vân, mặc dù hồn phách ngươi cô độc vượt quá tưởng tượng của ta, nhưng ta mới là chủ nhân của tâm ý tiên, nhất định ngươi phải chết." Tiếng cười bốn đá dần dần yếu bớt, nhưng dường như Bắc Quang Quang đã phát hiện độc dược xong tinh, tiếng cười lại càng thêm cuồng ngạo, tràn đầy ý vị tàn nhẫn, âm hiểm. "A ha ha." hai tên tiểu bối sinh tử cốc này cũng chạy tới chịu chết sao? Cút, mắt mù sao? Nể mặt cốc chủ sinh tử cốc, bổn đại nhân tha cho hai ngươi một mạng. Trong ba hơi thở, lập tức biến khỏi tầm mắt của ta. Động tác của dược độc song tinh lập tức trì trệ, sắc mặt biến thành trắng bệch. Tiền bối, tiền bối nếu tha được thì nên tha. Dược tinh tự ôm quyền, đang muốn phân trần, độc tinh tử ở bên cạnh đã cướp lời tiền bối chiến đấu, huynh đệ vạn bối chỉ là vô tâm đi ngang qua. Hiện tại huynh đệ vạn bối xin cáo từ. Nói xong liền lôi cánh tay dược tinh tử, cứng rắn kéo hắn rời xa khỏi chiến trường. Các ngươi sao có thể làm như vậy? Rõ ràng đã đáp ứng ta rồi cơ mà. Tiểu Phi Yến thấy hai người chưa đánh đã lui, gấp đến độ rậm chân. Bắc Sắc Thành Danh đã lâu, hiển nhiên là vẫn còn dư lực lại có giao tình cùng sinh tử cốc, huynh đệ chúng ta thực sự là không thể nào xuất thủ." Độc Tinh Tử đáp. Dược Tinh Tử muốn nói nhưng mà lại thôi, thầm than một tiếng, "Huynh đệ hai người từ trước đến nay đều cùng tiến cùng lui, hắn với tư cách ca ca, từ nhỏ đến lớn đều thiên vị cho người đệ đệ này. Hôm nay Độc Tinh Tử đã quyết định như vậy, cuối cùng hắn cũng không phản bác. Do dự một chút, Dược Tinh Tử mở miệng Hai huynh đệ chúng ta đại biểu cho sinh tử cốc, rất nhiều việc cũng là thân bất do kỷ. Bất quá Phi Yến cô nương an tâm, chúng ta sẽ toàn lực bảo vệ an toàn cho nàng, không cần các ngươi phải lo. Ta muốn đi cứu Sở Vân ca ca." Tiểu Phi Yến hừ lạnh một tiếng, coi như là đã nhìn thấu hai kẻ mà được thế nhân xưng tụng là thiếu hiệp dược độc song tinh này. Lời còn chưa dứt, Nàng đã muốn lấy ra yêu thú từ trong tiên nang cứu viện Sở Vân. Đúng lúc này, Độc Tinh Tử lại giơ tay lên, ném ra một chút khói màu. Phi Yến vừa ngửi vào một tia, đã ngã xuống hôn mê. Truyện tiên hiệp đệ đệ, ngươi đây là Dược Tinh Tử kinh hô. Ka ka, chẳng lẽ huynh không biết Phi Yến cô nương nổi danh là Bướng Bình sao? Khuynh nhủ không được, chẳng lẽ chúng ta lại trơ mắt nhìn nàng đi chịu chết? Không bằng tiền trảm hậu tấu. Vụ tống nàng quay trở lại Yên Chi môn, đến khi đó, thiện duyên kết xuống rồi, mà cũng bảo vệ được bản thân nàng, không phải là vẹn cả đôi đường sao? Trong mắt Độc Tinh tử lóe lên âm mang, hắn chứng kiến trận chiến từ đầu, đối với Sở Vân vừa đấu kỵ lại vừa ghen ghét, thực sự là không muốn xuất thủ tương trợ, ai cũng chỉ có thể làm như vậy. Dược Tinh tử thở dài, ha ha, thất vọng rồi sao? Thực sự là đáng tiếc. Ta và ngươi đều không thể động đậy, mặc người chém giết. Hai tên ngu ngốc kia lại buông tha một cơ hội tốt như vậy, ngươi đã không còn hy vọng chiến thắng nữa rồi. Kỳ thực, ngươi tội tình gì phải đấu đá cùng ta? Tiền đồ ngươi vốn đang sáng lạng, nhưng bây giờ chỉ có thể bỏ xác ở nơi này rồi. Bất quá chết trong tay ta, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Bắc Quang Quang càng không ngừng cười âm hiểm, ý đồ dùng ngôn ngữ đánh tan ý chí chiến đấu của Sở Vân. Tâm ngươi kiên như thạch, ý ta cương tự thiết. Bắc sắc, ngươi càng nói nhảm chỉ càng chứng minh ngươi yếu đối mà thôi." Dáng người Sở Vân sừng sững như núi, ánh mắt kiên định như đao, nhìn thấu nội tâm của Bắc Quang Quang. "Ngươi." Bắc Quang Quang nhìn Sở Vân, trong lúc nhất thời á khẩu không phản bác lại được. Sở Vân nói không sai. Mặc dù hắn có tâm ý tiên trong tay, cũng không cách nào đánh bại Sở Vân trong thời gian ngắn. Chúng ta cứ tiếp tục giằng co đại chiến lớn như vậy, tất nhiên sẽ lại có người đến. Rốt cục ta muốn xem là ai sẽ đến trước, là cựu nhân của Bắc Sắc Ngươi, hay là người mang chủ ý Ngư Ông đắc lợi." Sở Vân nói đến đây, chợt nhàn nhạt cười, "Ngươi là tên điên." Bắc Quang quang mồ hôi lạnh chảy dòng dòng. Sở Vân nói không sai, hắn cũng lo lắng nhất điểm này. Luận Thanh Danh, hắn tiếng sấu vang xa, cửu nhân vô số, mà Sở Vân đến bây giờ chỉ hoạt động trong phạm vi Trư Tinh quần đảo, là một nhân vật hoàn toàn mới trong giới du hiệp. Vừa nãy, dược độc xong tinh là do Bắc Quang Quang hắn dựa vào xảo trá lừa gạt mà đuổi đi, nhưng thủ đoạn này chỉ dùng được một vài lần, sớm muộn gì cũng sẽ có người nhìn thấu. Sở Vân kiên định, khiến cho âm mưu của hắn hoàn toàn mất hiệu lực. Nếu còn tiếp tục giằng co, trái lại phần thắng của Sở Vân càng lớn. Đương nhiên Bắc Quang Quang cũng không phải là không có cơ hội, chỉ là cục diện thua nhiều mà thắng ít. Nhưng người sống càng lâu thì lại càng sợ chết, giang hồ càng lão luyện, lá gan lại càng nhỏ đi. Không hề nghi ngờ Bắc Quang Quang là người từng trải, cừu địch khắp thiên hạ, tiếng xấu đồn xa. Những năm gần đây dựa vào sự âm hiểm xảo trá, hung hăng ngang ngược, sống tiêu dao tự do tự tại, nhưng nếu lần này rơi vào trong tay địch nhân, chỉ sợ, nghĩ đến đây Bắc Quang Quang lập tức dùng mình, chiến ý trong nội tâm đã gần như là tiêu tán. Đáng giận, đáng giận. Số tiểu tử, ngươi xong đời rồi. Lần này tạm thời để cái mạng nhỏ lại cho ngươi, cứ giữ cổ, chờ lão tử đến chém đi. Đấu hồn phách, không có cách nào thối lui, chỉ có phân sinh tử. Nhưng Bắc Quang Quang nắm giữ quyền chủ động, có phương pháp rút khỏi trận chiến này, đấy chính là buông tha cho tâm ý tiên. Tâm ý tiên chính là chiến chàng, nếu không có tâm ý tiên, căn bản hồn phách không thể trực diện giao thông. Bắc Quang Quang cũng là kẻ quyết đoán, hắn buông ra lời ác độc, sau đó cắn răng trực tiếp chặt đứng liên hệ cùng tâm ý tiên triệt để buông tha cho nó, dù là như thế hồn phách của hắn vẫn phải chịu cắn trà, cả người choáng váng, mơ mơ mụ mụ, không thể tái chiến. Đi, mang theo hồn phách bị trọng thương, hắn dứt khoát ngồi xuống, thân thể phát ra ánh sáng chói mắt. Tâm ý tiên tạm thời để ở chỗ ngươi, ta sẽ đích thân đến đòi lại. Hắn cực độ không cam lòng, nhưng lại bó tay, chỉ có thể hung dữ trừng mắt nhìn Sở Vân chầm chậm lui lại. Ai ngờ, tâm ý tiên sau khi Bắc Quang Quang chủ động buông tha đã trở thành vật vô chủ nhưng Sở Vân không thèm liếc mắt đến một cái, cười lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo Bắc Quang Quang, chỉ là một kiện yêu binh phế vật, sao có thể bằng tính mạng của ngươi? Ngươi? Sắc mặt Bắc Quang Quang tái nhợt, ánh mắt nhìn về Sở Vân mang theo vẻ sợ hãi. Hôm nay hồn phách hắn bị thương, Thần trí mơ hồ, mạch suy nghĩ vận chuyển chậm chạp, tuy rằng chiến lực vẫn còn nhưng không có cách nào tái chiến cùng Sở Vân. Bắc Quang Quang, nạp mạng đi. Sở Vân khổ chiến rất lâu rốt cục cũng chiếm được thế thượng phong. Diệp Lộ Tương Phùng, dũng giả thắng, rốt cục hắn cũng nắm được quyền chủ động. Bạch Lý Phi đằng, Bắc Quang Quang kinh hoàng hét lớn. Lần đầu hắn sử dụng môn đạo pháp gia tộc này là dùng để đổi giết thiên hồ, nhưng đến lần này là dùng để chạy trốn giữ lại tính mạng. Rừng núi liên miên bất tuyệt, trong rừng đủ loại thực vật từ tùng, bách, trúc, thông, mọc sát sát nhau, hết lớp này đến lớp khác. Gió núi thổi qua, lay động cánh rừng bao la bát ngàn tạo thành những gợn sóng nhấp nhô, ánh dương quang phủ xuống, len lỏi qua cành lá rậm rạp chiếu rọi gương mặt của một nhóm nữ tử. Đây là một đội ngũ du hiệp nhân số ước chừng 50 người, đều là nữ tử, mỗi người đều cưỡi trên một đầu yêu thú, đang nhanh chóng di chuyển bên trong cánh rừng. Hai vị thủ lĩnh, một vị vận váy áo màu lục, tóc dài như suối, vị còn lại một thân đường trang quý phái, phong tư chắc tuyệt. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 370, người trẻ tuổi này thực không đơn giản, đây chính là đội ngũ của Yên Chi Môn. Tiểu Phi Yến gặp nạn, tuy rằng tính ra sẽ hữu kinh vô hiểm, nhưng vẫn không thể khinh thường. Không biết quý nhân theo như lời quẻ bói, đến tột cùng là người nào. Môn chủ Hoa Mai cùng phó môn chủ Dịch Yên đều nhíu mày, vừa nhanh chóng di chuyển vừa truyền âm thảo luận. Phía trước có phải là Yên Chi Môn Hoa môn chủ? Đúng lúc này, Từ phía trước truyền đến một giọng nói, "Là ai?" Hoa Mai vung tay lên, ra hiệu cho môn nhân ở phía sau dừng lại, chỉ trong sát na, đội hình ở phía sau đã hình thành lên một trận hình chiến đấu, không chút nào hỗn loạn, cẩn thận giới bị. Yên Chi môn quả thực là bất phàm, kỷ luật nghiêm minh như thế, khó trách cốc chủ lại coi trọng các nàng như vậy. Thấy một màn như vậy, Nội tâm Dược Tinh Tử cũng không khỏi tán thưởng một tiếng, không dám giấu, chúng ta trong lúc vô tình cứu được Phi Yến cô nương, đang muốn hộ tống nàng quay trở lại Sơn Môn, không ngờ lại gặp được chư vị ở nơi này. Dược Độc Song Tinh chậm rãi bước ra từ trong rừng cây. Bên trong đội Ngũ Yên Chi Môn lập tức phát ra tiếng hô kinh hỉ, các nàng phát hiện ra một độc tinh tử ôm lấy tiểu Phi Yến đang bị hôn mê. Nguyên lại là hai vị thiếu hiệp đã cứu giúp môn nhân của ta, ân tình này, Yên Chi môn ta sẽ nhớ kỹ. Hoa Mai thấy tình cảnh này, sắc mặt thoáng hòa hoãn hơn một chút, nhưng sâu trong ánh mắt nàng vẫn ẩn giấu một tia đề phòng. Môn chủ không cần khách khí. Dược Tinh Tử đáp lễ vài ba câu, sau đó quay sang nhắc nhở Độc Tinh Tử, "Đệ đệ, sao còn chưa xuất thủ?" Hắc hắc. Độc tinh tử u ám cười một tiếng, móc ra từ trong lòng một chiếc bình sứ, mở nắp bình ra, một luồng khói xanh bốc lên. Đám khói này chui vào trong mũi Tiểu Phi Yến, thân thể nàng lập tức run rẩy, mở toang mắt ra. Hai tên bại hoại các ngươi! Tiểu Phi Yến tỉnh táo lại, lập tức giãy dụa thoát khỏi độc tinh tử, trợn mắt nhìn bọn hắn. Tỉ tỉ, nàng bỗng nhiên sững sờ thấy được nhóm người yên chi môn lập tức cuồng hỉ, chuyện này là thế nào? Kính xin hai vị thiếu hiệp giải thích rõ ràng dùng cho. Hoa Mai nhướng mày, nhận ra được trong chuyện này nhất định có quỷ. Nàng vốn tưởng rằng tiểu phi yến bị tổn thương, lâm vào hôn mê, sau đó được người cứu. Nhưng thực không ngờ lại, cứu bằng phương thức này. Chuyện này, một lời quả thực khó mà nói hết. Độc tinh tử không âm không dương nói: Hoa Mai tỷ tỷ, đừng phí thời gian với hai tên nhát gan này, nhanh theo ta đi cứu người." Tiểu Phi Yến gấp đến độ rậm chân, vừa nghĩ tới Sở Vân còn đang lâm vào hiểm cảnh, đôi mắt lập tức đỏ lên, ầng ậc nước. "Tiểu Phi Yến, đừng gấp, cứ từ từ nói." Dịch Yên tỷ tỷ sẽ thay muội làm chủ. Dịch Yên vươn tay nhẹ vỗ về Phi Yến, đồng thời, ánh mắt nhìn về phía dược độc xong tinh tràn đầy bất hiền. Dược Độc Song Tinh cảm thấy căng thẳng trong lòng, bọn hắn đều là thiếu hiệp nổi danh, thuộc hạ đều có chiến lực cấp linh yêu, nhưng đối diện cùng với vị phó môn chủ bề ngoài nhu nhược này, lại cảm nhận được một luồng áp lực không tên. Nhĩ vị môn chủ chớ hiểu lầm, thực ra chuyện này là như vậy. Sắc mặt Dược Tinh tử ngượng ngùng, thuật lại đại khái sự tình vừa lúc nãy, thì ra là thế, người thực sự cứu Phi Yến lại là một thiếu niên khác. Dịch Yên nhíu mày, thiếu niên này là ai? Không ngờ lại có đảm lượng lớn như vậy. Huynh ấy là Sở Vân ca ca, đối đãi với Phi Yến rất tốt. Tỷ tỷ, nhanh đi cứu huynh ấy, nếu còn trì hoãn chỉ sợ sẽ không kịp nữa. Phi Yến kéo tay áo của Dịch Yên, gấp đến độ rậm chân, "Chư vị, đối phương chính là Bắc Sắc, chúng ta làm như vậy cũng là do tình thế bắt buộc." Hiện giờ đi cứu người hẳn là không còn kịp nữa rồi. Bắc Quang Quang thành danh đã lâu, lại là một trong tứ đại dâm tặc vô cùng nổi tiếng. Nếu như chư vị đi đến đó, chỉ sợ sẽ phải chịu phong hiểm rất lớn. Nếu như rơi vào trong tay Bắc Quang Quang, với dung mạo của nhị vị môn chủ, chỉ sợ. Vừa nghĩ tới việc thiên tài như Sở Vân lúc này đã vẫn lạc, nội tâm độc tinh tử cảm thấy một hồi thoải mái. Nói chuyện cũng không một chút nào cố kỵ, đệ đệ, đệ nói gì vậy? Dược tinh tử biến sắc, lập tức trách mắng. Sâu trong lòng độc tinh tử vốn đã không để yên chi môn vào trong mắt, lúc này đã quên hết toàn bộ căn dặn của sư phụ, tự nhiên sẽ bộc lộ ra bản tâm, đối với thế lực du hiệp do nữ tử tạo thành này, mười phần khinh thị. Hừ, thiện ý của hai vị thiếu hiệp, yên chi môn ta tâm linh bất quá ân cứu mạng không thể không báo, chúng tỷ muội, theo ta tiến lên, cứu viện ân nhân. Hoa Mai hừ lạnh một tiếng, mắt Phượng tràn đầy tức giận, ngữ khí cũng biến thành lạnh lùng. Dược Tinh Tử khổ xác, lần hành động này vốn đã có chút không quang minh. Bây giờ, một câu này của Độc Tinh Tử đã hoàn toàn phá hủy đi thiện cảm vốn đã không nhiều lắm của đối phương. Cũng may Yên Chi môn chủ là nhân vật thành thục, ổn trọng cho dù bị hậu bối khinh thị như thế nhưng cũng không trở mặt tại chỗ, có thể thấy được công phu hàm dưỡng của nàng. Kỳ thực, hai huynh đệ chúng ta đã rất ân hận, nếu môn chủ không chê, xin để cho huynh đệ chúng ta cùng đi cứu người. Dược Tinh Tử cố gắng sửa chữa, Hàn Ôm quyền thần sắc thành khẩn thỉnh cầu. Nội tâm Hoa Mai có chút do dự, tuy rằng nàng không thích tính cách của hai thiếu niên trước mặt, nhưng nghĩ đến cường địch là Bắc Sắc cuối cùng vẫn lấy đại cục làm trọng, gật gật đầu ngự khí hoàn hoãn xuống, nói: "Cũng tốt, được nhị vị thiếu hiệp sinh tử cốc ra tay tương trợ cũng là việc hiếm thấy, chỉ là việc này do Yên Chi môn chúng ta chủ đạo, kính xin nhị vị không được tự ý hành động." Độc tinh tử lập tức hừ lạnh một tiếng đang muốn phát tác, Dược tinh tử vội vươn tay ngăn cản, mở miệng đáp ứng: "Hoa môn chủ nói rất đúng." Đây cũng là quy củ trong giới du hiệp, chúng ta tự nhiên sẽ tuân thủ. Một đoàn người nhanh chóng chạy tới chiến trường, lúc này Sở Vân đã rời đi truy sát Bắc Quang Quang, chỉ để lại một đống hỗn độn. "Hí đi khà, đi đi đi, nhóm người yên chi môn chứng kiến cảnh tượng núi rừng bị tàn phá, vô số mố to hình thành từ những vụ nổ, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Thực lực thiếu niên này thực mạnh, có thể giao đấu cùng Bắc Quang Quang kịch liệt như vậy." chẳng lẽ là một vị tiền bối vừa mới xuất quan lại có tướng mạo của thiếu niên. Hoa Mai cùng Dịch Yên liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được âm thầm suy đoán. Các ngươi xem cái hố này, một nửa vết cắt chằng chịt khắp nơi trên mặt đất, âm khí sâm sâm, hiển nhiên là do trung sơn lang của Bắc Quang Quang tạo thành, mà nửa còn lại thì tỏa ra nhiệt lượng cực nóng, đất đá bị đốt biến thành màu đỏ thẫm. Thiếu niên này rất không đơn giản ít nhất hắn có được một đầu linh yêu hành hòa, chiến lực của nó không thua kém một chút nào so với Trung Sơn Lang. Không chỉ có như thế, trên chiến trường còn lưu lại dấu vết của rất nhiều đạo pháp hành kim, mộc, thủy, thổ, phong. Đây hiển nhiên không phải là phong cách chiến đấu của Bắc Sắc, như vậy những thứ này chỉ có thể tạo bởi yêu thú trong tay vị thiếu niên kia. Từ dấu vết của trận chiến, có thể suy đoán được rất nhiều tin tức rất nhanh, nhóm người Yên Chi Môn đã có được nhận thức mơ hồ đối với thực lực của Sở Vân, tất cả đều không khỏi sinh lòng kính nể. Thủ đoạn của thiếu niên này vô cùng đa dạng. Kịch chiến cùng Bắc Quang Quang hơn 1000 hiệp, quả thực không đơn giản một chút nào. Hắn đến tột cùng là ai? Nghe Phi Yến nói, hắn tên là Sở Vân. Cái tên này sao lại có chút quen tai? Cũng chưa hẳn là tên thật. Nếu thực sự là một vị thiếu niên Tư chất như vậy quả thực là quá đáng sợ. Nghe suy đoán của nhóm người Yên Chi Môn, Dược Tinh Tử ở một bên muốn nói lại thôi. Độc Tinh Tử lại hừ lạnh một tiếng. Theo ta thấy, người này sớm đã bị Bắc Quang Quang giết chết. Đối thủ chính là tồn tại thành danh đã lâu trên dị sĩ bảng, hơn nữa tính tình lại âm hiểu giảo trá. Chúng ta chỉ là đăng phí công mà thôi, hôm nay khu rừng vô tận sắp mở ra. Tốt hơn vẫn là tập trung lực chú ý vào truyền thừa của Vạn Thú Vương. Hừ, Sở Vân Ca ca tuyệt đối không chết. Tiểu Phi Yến lập tức kháng nghị, ánh mắt tràn đầy bất khuất cùng quật cường, nhưng mấy người Hoa Mai lại trầm mặc. Độc Tinh Tử nói cũng không sai. Bắc Sắc là ai? Hàn Tung Hoành tinh châu nhiều năm như vậy, hoa hại khắp nơi, không phải là chưa từng có người nào thảo phạt hắn, nhưng hắn vẫn tự do tự tại đấy thôi. Chuyện này một phần là dựa vào thực lực của hắn, nhưng nguyên nhân rất lớn là do hắn làm người âm hiểm rào trá. Đối mặt với một địch nhân như vậy, thiếu niên gọi là sở vân kia, 8-9 phần là đã bại vong. Báo, phát hiện một kiện yêu binh vô chủ trên chiến trường. Đúng lúc này, một vị môn nhân yên chi môn cầm tâm ý tiên trong tay trở về bầm báo. Đây không phải là yêu binh bắt quang quang cầm trong tay lúc náy sao? Dược Tinh tử chứng kiến cây roi này, khuôn mặt đầy vẻ kinh dị, bất thốt. Yêu binh của Bắc Quang Quang đã biến thành vô chủ, chẳng lẽ Bắc Quang Quang đã bị giết? Dịch Yên nhíu mày, suy tư, chủ nhân đã chết, tất cả yêu vật trong tay sẽ biến thành vật vô chủ, khả năng không lớn. Nếu Bắc Quang Quang chết rồi, thì thi thể ở đâu, mà Sở Vân kia đang ở nơi nào? Chuyện này thực cổ quái. Hoa Mai cũng có chút khó tin dưới một trận kịch chiến như vậy mà chỉ để lại duy nhất một kiện yêu binh vô chủ, nếu không tận mắt chứng kiến người ngoài quả thực tuyệt đối sẽ không thể tưởng tượng ra nỗi cuộc quyết đấu tràn đầy hung hiểm giữa Sở Vân cùng Bắc Quang Quang. Làm sao có thể? Ta tận mắt chứng kiến tiểu tử kia đã bị cây roi này chói chặt, chẳng lẽ sự tình có biến? Tâm tình bất bát nhất trong lúc này hiển nhiên là độc tinh tử. Hắn nhìn chằm chằm vào Tâm Ý Tiên, trên mặt tràn đầy vẻ âm tình bất định phát hiện ra rồi, chiến trường chuyển chỗ, hướng đông nam, hai người một chạy một đuổi. Không bao lâu hai mắt dịch yên tỏa sáng, phát hiện ra manh mối mới. Truy Hoa Mai không nói hai lời, ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức cỡi lên yêu thú, nhanh chóng đuổi theo. Nhanh lên, có hai cường giả đang giao chiến. Trận đấu vô cùng kịch liệt, một người trong đó rất có thể là Bắc Sắc, một trong tứ đại dâm tặc. Dần dần tiếp cận chiến trường, trên đường mọi người gặp được ba vị du hiệp. Sau khi hỏi thăm tình huống, mấy người hoa mai đều cảm thấy cực kỳ kinh dị. Thiếu niên này thực sự không đơn giản. Không ngờ lại có thể kiên trì lâu đến như vậy. Giao chiến gần một ngàn hiệp cùng cường giả như bắc sắc. Rất không dễ dàng. Đối phương lại là ân nhân cứu mạng của Phi Yến. Yên chi môn chúng ta không thể không cứu. Hắn còn chưa chết. Vậy mà hắn còn chưa chết. Độc tinh tử gào thét trong lòng, sự ghen ghét trong thâm tâm lại càng thêm dày đặc, trong mắt lóe lên vẻ ngoan độc. Khi Tiểu Phi Yến còn đang lo lắng thúc dục, mọi người yên chi môn lại tăng thêm tốc độ, thời gian trôi qua đã dần dần tiếp cận chiến trường. Không bao lâu, một tòa núi lớn vắt ngang ở trước mặt, kịch chiến chấn động đã vang vọng khắp mọi người bên tai. Chúng tỉ muội Một vị thiếu niên tên là Sở Vân đã cứu tiểu Phi Yến. Ân cứu mạng như vậy, Yên Chi Môn chúng ta bây giờ phải hoàn báo. "Chiến, chiến." Hoa Mai hét lên một tiếng, lấy ra một cây đông sương ngạo mai thương, đạp trên tuyết vô ngân hoa, đều là yêu binh đẳng cấp linh yêu. Nàng lăng không hư độ, anh tự táp xả. Tuy đối phương là bất sắc, nhưng đây là chủ lực Yên Chi Môn chúng ta cũng chưa chắc là không thể chiến thắng. Dịch Yên mắt sâu như mặt hồ, thần sắc kiên nghị, nàng lấy ra Hà Lạc Hồ thân, tay cầm Hắc Bạch Kỳ Tử, là một món ám khí, ngưng mà không phát. Một khi xảy ra hỗn chiến, ta âm thầm ra tay, với thủ đoạn của ta, ám toán tên tiểu tử kia cũng không phải là không có khả năng. Độc Tinh Tử thầm nghĩ, Mưu đồ thi triển âm mưu quỷ kế chỉ cần qua đỉnh núi này là đến nơi rồi. Sở Vân ca ca cố gắng chịu đựng, Phi Yến cắn chặt hàm răng, cũng lấy ra đại yêu binh hồng vân cổ của bản thân, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vội vàng cùng ngưng trọng. Khi mọi người còn đang cho rằng sắp phải đối mặt với một trận khổ chiến, chợt một tiếng nổ phá không truyền đến. Ngay đó đó Trung Sơn Lang gầm lên một tiếng, vượt qua ngọn núi trước mặt mọi người, tốc độ di chuyển cực nhanh. Thân sói cực lớn Bóng đen phủ xuống toàn bộ chứng nhân, nhóm ngươi yên chi môn còn chưa kịp kinh hô, chợt nghe thấy bên tai truyền đến một thanh âm cực lớn. "Bắc quang quang, ngươi chạy đâu?" Thanh âm này tràn đầy sát khí, cùng chiến ý bức người, khiến cho mọi người nghe xong không tự chủ được toàn thân run lên một cái. Tất cả mọi người lại kìm lòng không được, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức co rúm ngây ngốc nhìn một đầu linh thiên hồ toàn thân trắng như tuyết, thần tuấn ưu nhã, nhảy vọt qua đỉnh đầu của mọi người. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, nguyên lai like là tiểu bá vương trên đỉnh đầu của thiên hồ là một vị thiếu niên, dáng người hắn khôi ngô trắng kiện, thân hình thẳng tắp, khí thế 10 phần, cuồng phong phần phần thổi, vạt áo hắn tung bay, phát ra tiếng vang như chiến kỳ tay phải hắn cầm một thanh chiến đao sáng như tuyết, tay trái hắn cầm một gốc cây mọc ra rất nhiều con mắt kỳ dị, tóc đen cuồng vũ, hai mắt bắn ra khí thế ác liệt đến cực điểm, ánh dương quang chiếu xuống, giống như phủ lên trên thân thể hắn một tầng hoàng kim chói mắt, giống như là một vị thiên thần hạ phàm, chỉ trong chớp mắt, ngắn ngủi như thế nhưng trong cảm giác của mọi người lại là dài dằng dặc. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, đại đa số nữ du hiệp yên chi môn đều thất thố miệng nhỏ hé lớn, ngửa đầu lên. Ầm, thiên hồ hạ xuống mặt đất, sau đó lại nhảy lên, đuổi giết Trung Sơn Lang đang trọng thương hoảng sợ. Phảng phất thời gian đã quay trở về quỹ tích vốn có của nó, bắt đầu lưu động bình thường trở lại. Đây là yêu thú tuyệt phẩm thiên hồ. Lúc này yên chi môn môn chủ Hoa Mai cũng mất đi phong thái thì thào trong miệng, thiếu niên này là ai, ngay cả Bắc Quang Quang cũng dám đuổi giết. Dịch Yên tính cách bình hòa nhã nhặn cũng thất thố rồi, đôi mắt đẹp mở lớn, tràn ngập vẻ khiếp sợ. Phi Yến Bốn đang khiếp sợ, lập tức nước mắt như mưa, hướng bóng lưng Sở Vân hô lớn. Sở Vân ca ca, ta biết huynh là người mạnh nhất mà, Âm thanh này giống như là tiếng sấm bên tai lập tức lay tỉnh toàn bộ mọi người còn đang lâm vào bên trong ngốc trị. Ầm, chúng nhân vỡ òa rồi. Ta không nhìn lầm chứ. Bắc Sắc đại danh đỉnh đỉnh bị người đổi giết, chạy như chó nhà có tang. Người này thực dũng mãnh, quá dũng mãnh rồi. Ngay cả Bắc Quang Quang cũng bại trong tay hắn. Vốn là muốn đi cứu viện, không ngờ lại gặp phải cục diện như thế này. Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Chúng nữ líu ríu, nhao nhao châu đầu ghé tai, không khí thảo luận rất là náo nhiệt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ánh mắt Độc Tinh Tử trở nên vô hồn. Sự thực cùng với dự tính của hắn khác xa nhau một trời một vực, điều này sao có thể? Không ngờ Bắc Quang Quang lại thất bại, thành toàn cho uy danh của Sở Vân. Người ta đã sớm nói cho mấy người biết rồi. Đại ca ca họ Sở, tên là Sở Vân. Tiểu Phi Yến ngẩng cao đầu, lớn tiếng tuyên bố một cách đầy kiêu ngạo, đôi mắt to long lanh tràn đầy vẻ hưng phấn. Lục Vĩ Thiên Hồ, kiếm đao sáng như tuyết. Sở Vân, ta nhớ ra rồi, là tiểu bá vương trên dị sĩ bảng. Trong đầu Dịch Yên chợt lóe linh quang, thần sắc chấn động, bất thốt. Tiểu bá vương, chính là tiểu bá vương mang danh lấy lực một người địch mấy vạn đại quân, thế thì khó trách, hắn cũng là nhân vật trên dị sĩ bảng, thua ở trong tay của hắn cũng không phải là không có khả năng. Tiểu Phi Yến, vận khí của muội quá tốt, trọng chạy đến nơi này lại gặp được một đại nhân vật như vậy. Nói, nói xem các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Sao muội lại quan tâm đến hắn như vậy? Nguyên lai like hắn là tiểu bá vương, tin tức này giống như cự truy Một lần nữa hung hăng đả kích độc tinh tử, Tiểu Bá Vương rực tinh tử đắng chát. Bối cảnh thế lực của Sở Vân so với Sinh Tử cốc chỉ có mạnh hơn. Sớm biết như vậy, hắn nhất định sẽ tận tâm tận lực kết giao cùng Sở Vân, nhưng hiện tại đã đến nước này, nói điều gì thì đều chậm mất rồi. Tiểu Bá Vương Sở Vân, có lẽ không sai, mới từng ấy tuổi đã tấn thăng lên dị sĩ bảng, tư chất như vậy, Trong mắt Hoa Mai lấp lánh thần quang, nhìn bóng lưng Thiên Hồ, không khỏi cảm thán, người nổi danh quả nhiên có tài năng nhất định. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Bốn muốn đi cứu viện, bây giờ lại biến thành người ngoài đứng xem cuộc vui, cái này khiến cho Dịch Yên cảm thấy có chút bối rối. Đối phương tiềm lực thâm hậu, chiến lực chắc tuyệt, sau lưng có có thế lực lớn làm chỗ dựa. Huống hồ, hắn đã cứu Phi Yên có ân với chúng ta, đương nhiên phải hiệp trợ hắn truy sát Bắc Sắc rồi. Chỉ là với địa vị của hắn, chưa chắc đã để mắt vào một thế lực du hiệp tam lưu giống như chúng ta. Bắc Quang Quang, ngươi trốn nhanh lắm. Xem ra trong đám công phu của ngươi, chạy trốn là trên hết. Sở Vân hô lớn, vừa đuổi theo vừa thúc dục đủ loại đạo pháp, đánh cho Bắc Quang Quang chạy trối chết. Bắc Quang Quang tức đến thổ huyết, Sở Vân một đường hò la, khiến cho lão tiền bối như hắn mất hết thể diện rồi, không ngờ lại bị một tên tiểu bối đuổi giết, chuyện này hắn sao có thể chịu đựng được. Sở Vân các hạ, Yên Chi Môn chúng ta đến giúp ngươi một tay. Đúng lúc này, mấy người Hoa Mai cũng lập tức tham chiến. Yên Chi Môn, một cái môn phái tam lưu nho nhỏ cũng dám tới đây, lá gan các ngươi cũng không nhỏ. Ánh quang quang đến nội thanh âm có chút run rẩy, không chỉ bị Sở Vân đuổi giết, hôm nay ngay cả một cái Tam Lưu tiểu môn phái cũng tham gia vào, lại không ngờ rằng trong một tiểu môn phái như vậy lại có hai đại cao thủ, bản thân mình hồn phách bị thương, chỉ có thể chạy trốn, không thể tái chiến, loại cảm giác biệt khuất này khiến cho hắn muốn phát điên. Ha ha, Đa Tạ Yên Chi môn viện thủ, chúng ta hợp lực, giết chết tên xấu xa này. Sở Vân cao giọng cười, đã có Yên Chi Môn viện trợ, khí thế lại càng thêm mạnh mẽ. Không xong, nếu còn tiếp tục như vậy chỉ sợ phải bỏ mạng nơi này rồi. Tâm thần Bắc Quang Quang chìm xuống, Yên Chi Môn phối hợp tinh xảo, tạo thành một tấm lưới vây kín hắn, khiến cho không gian chạy trốn của hắn càng ngày càng bị thu hẹp. Nếu lần này lão tử không chết, thì sẽ khiến cho tất cả các ngươi hối hận suốt đời rơi vào đường cùng, Bắc Quang Quang dứt khoát đổi phương hướng, không ngờ đâm thẳng vào bên trong khu rừng vô tận. Khu rừng vô tận là khu rừng lớn nhất Tĩnh Châu, quanh năm bị ba phủ bởi mê huyễn chi vụ, sinh tồn vô cùng ác liệt, yêu thú nhiều vô số kể, yêu thực cực kỳ nguy hiểm, chỉ có đến thời điểm đặc biệt, hàng năm trong thời gian 2 ngày, mê huyễn chi vụ mới tán đi một ít mới cấp cho ngoại nhân cơ hội tiến vào bên trong tìm kiếm truyền thừa vạn thú vương lưu truyền trong thiên hạ, khoảng cách đến khi huyền vũ tiêu tán, khu rừng vô tận chính thức mở ra còn 2 ngày. Lúc này tiến vào khu rừng vô tận, giữ nhiều lành ít. Hoa mai nhẹ đâm một thương, không thể không dừng cước bộ lại. Huyền vũ màu sữa nga, che phủ khắp bầu trời mặt đất, đưa tay ra không thấy được năm ngón, bắc quang quang vừa mới tiến vào đã lập tức mất đi bóng dáng chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 3722, gặp lại mối tình đầu tên Bắc Sắc này, lòng giả thực ác độc. Bất quá đổi lại là ta cũng sẽ lựa chọn như vậy. Dù sao so với chắc chắn phải chết, cửu tử nhất sinh vẫn còn có một đường sinh cơ, lựa chọn nó cũng là cử chỉ sáng suốt. Sở Vân thở dài cũng buông tha cho việc truy kích. Khu rừng vô tận thập phần hung hiểm, đủ loại yêu thú, yêu vật Đả yêu rất phổ biến, số lượng linh yêu cũng không ít. Nghe nói có người từng phát hiện ra khí tức của Kiếp yêu, hơn nữa không chỉ là một cỗ, mấu chốt nhất chính là mê huyễn chi vụ, hoàn toàn khiến cho người ta mất đi phương hướng, thậm chí lâm vào mông ảo, không có cách nào kiềm chế bản thân. Nếu bị lạc trong màn huyễn vụ này đừng nói là truy kích địch nhân, bảo toàn được tính mạng của mình cũng là một vấn đề rất lớn. Sở Vân ca ca cùng Yên Chi môn tụ họp, Phi Yến môi vẻ giống như một chú chim non nhào vào trong ngực Sở Vân. Tuy rằng mới ở chung cùng Sở Vân trong một thời gian ngắn, nhưng kinh lịch trong đó lại là khắc cốt minh tâm. Phi Yến đã coi hắn như một vị đại ca ca. Ha ha, Sở Vân cười rộ lên, nhẹ vỗ đầu tiểu Phi Yến. Động tác này khiến cho mấy người hoa mai nhẹ thở ra một hơi. Sở Vân có chiến tích bưu hãn, xưng hào ngữ yêu sư. Quả thực có chút bá khí, mang đến cho người khác một cảm giác áp bách, nhưng lúc này Trúng Nữ lại cảm thấy Sở Vân rất bình dị dễ gần. Nghe danh tiểu bá vương đã lâu, hôm nay được tận mắt chứng kiến quả nhiên là danh bất hư truyền. Đây là yêu binh còn sót lại trên chiến trường, nhất định là chiến lợi phẩm của các hạ, Nguyên Vật Phụng Hoàn, Hoa Mai Tinh Minh lão luyện, hướng Sở Vân chắp tay, lời còn chưa dứt, đã có người dâng lên tâm ý tiên cho rằng kiện cổ yêu binh này tàn khuyết, nhưng uy năng kỳ lạ, kết hợp với ý chí hồn phách của Sở Vân, quả thực là một quân át chủ bài mới. Sở Vân nhận lại, vui vẻ nói: "Hoa Môn không cần khách khí, cứ kêu ta Sở Vân là được rồi. Ta cùng tiểu phi Yến mới quen đã thân, cứu nàng cũng là sự tình ta đã tiên liệu." "A, lời này có ý gì?" Hoa Mai sững sờ trong mắt xuất hiện một tia nghi hoặc bởi vì kẻ hèn này cũng là một vị toán sư, càng muốn hợp tác cùng Trư vị lần này, cùng nhau tiến vào khu rừng vô tận. Sở Vân lại lấy ra lý do lừa gạt Tiểu Phi Yến, đồng thời cũng nói thẳng ra mục đích của mình. Dĩ nhiên là như vậy. Hoa Mai cùng Dịch Yên không khỏi nhìn nhau, đồng thời đều cảm thấy Sở Vân này hành sự như thiên mã hành không, hoàn toàn vượt qua tiên liệu của tất cả mọi người.